Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 72 Thường Hy miễn cười nhìn Văn Thành, thơm lần hành lễ nói. Nô tì tham kiến cô cô. Văn Thành trông thấy Thường Hy thần sắc chấn động, con người một trận có đốc lại là nhạc nói. đứng lên đi Bản thù cũng đi theo mộng ban hành lễ, cười nói: Cô cô, nô tì là phụng lệnh thái tự gia, đến truyền cho nguồn tỷ tỷ thấp phục vụ tại dòng người điện. Cô cô là định đi nơi nào vậy? Tân thanh thần sắn thả nhìn nói: Đi làm viện của người đi. Còn có thời gian rảnh rỗi, hỏi thăm chỉ người khác. Bản thù lờ đảng cười cười, đang muốn lời kéo thường hỷ đi, lại nghe thấy thường thị mở miệng nói. Cô cô chắc là vợi vàng tìm thị nữ cho lương đệ chứ. Thật là đáng tiếc, Thương Hy vẫn muốn đi hầu hạ lương đệ. Ai biết, Thái tử lại đột nhiên muốn nô tùy đi doanh nguyệt điện. Không thể nói gì khác hơn, là xin cô cô tìm một người già dặn hơn rồi. Phần ân đức này của cô cô, Thương Hy xin vĩnh tạc ở trong lòng. Ngày khác, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Vân Thành vừa mới nâng chân lên hai nặng nặng trời xuống, xoay người lại nhìn thường hì, thấy được khuôn mặt thường hì sáng lạ như hoa đào, hồng khỏi cắn răng nói: người có phần tâm này là tốt rồi, ta đây xin ngồi chờ. Nói xong câu này xoay người muốn rời đi, mới đi được một bước lại nói thêm một câu: đắc ý nhất thời không phải là đắc ý, đắc ý cả đời mới chính là đắc ý, người hiểu không? Thường Hy đã sớm ngờ tới Văn Thành sẽ không ngậm bồ hòn. nghe được nàng ta nói vậy cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu nói. Ta tạ cô cô giải bảo, nếu ngày đào đỏ nô tì có làm sai, lúc đó xin nhờ cô cô chỉ điện. Thời gian không còn sớm, không làm trẻ nãy công việc của cô cô nữa. Thường Hy cũng phải đi làm nhiệm vụ của mình, ngày kháng xin kính cô cô một ly rượu nhạc để bày tỏ lòng thành kính. Văn thanh nhìn thân ảnh đã đi xa của thường hì, thân sắn xanh mé, thơ lạnh một tiếng quay người bước đi. Bản thu găm mài đem chuyện vừa rồi ngẫm lại một lần, trong lúng vẫn chật kinh hồ. Ngu tỷ tỷ, tỉ, tỉ cùng cô cô có phải hay không, có cái gì đó hiểu lầm? Thường hì nhìn bản thu mở miệng hỏi. Bản thu, trong mắt mùi, cô cô là người như thế nào? bán thu không hiểu vì sao thường hì lại hỏi câu này. Suy nghĩ mộn lát rồi nói, cô cô là một người rất nghiêm khắc, hoa viện giao cho cô cô, người điều có thể làm được, bản thù rất bội phục cô cô. Thường thì biết bản thù không có nói dối, có nghĩ tới Vân Thành lại có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác như vậy. Lúc này, mới thấy có điểm may mắn là không lỗ mạng công kích Vân Thành trước mặt từ vân trẻ, rất không chừng, hắn lại vô cớ tức giận nói nàng là anh nhân không có việc gì liền tìm cả sinh sự. Thế thường thì không nói gì, bán thua cũng lằng lẽ đi theo bên cạnh nàng, khỏi lầu mới lên tiếng. cô cô mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng lòng dạ lại rất mềm, không có vô diện vô cớ sự phạt người khác. trong đồng cùng, ca nhân cũng rất tôn kính cô cô, Ngô tỷ tỷ, Tiết tỷ cùng cô cô có các gì hiểu lầm, mỗi có thể đi nói dứt. Cô cô nhất định sẽ không so đò. Thường khi ở trong lòng cười có một tiếng, nhưng là có mấy lời không thể nói ra vào lúc này, chỉ đành phải cười nói. Không sao đâu, ta với cô cô không phải là rất tốt tư. Mùi không cần phải lo lắng, ta biết rõ nên làm thế nào. bán thua mặc dù còn có chút hoàn nghi, nhưng tri hỏi đến cùng không phải là tăng phong của nàng. Đã lại có chuyện không muốn hỏi thêm nữa. Cuối đầu. Là đi vài bước, đã đến doanh nguyệt điện. Bán thu dừng bước chân nói, thư phòng là nơi không thể tùy tiện tiến vào. Ngô tỷ tỷ ngô chỉ dẫn tỷ đến nơi này thôi. Có chuyện gì thì có thể tìm muội nó một tiếng, hoặc là điều hòa cũng vậy. Thường hì cảm kích, gắt đầu một cả nói. Các muội còn có nhiều chuyện phải làm. gần tối lương để bọn họ sẽ tiến cùng. muội cũng nên nhìn chóng đi đi, không cần để ý đánh ta. Ván Thu yên lặng ngực đầu một cái xoay người rời đi. Thần Hi có thể cảm nhận được bản thù mất hấn, bởi vì nàng nhắc đến chuyện nữ chủ nhân sắp vào đông cùng mà mất hấn. Chẳng qua là hiện tại Thần Hi cũng không có thời gian hỏi nàng ta tại sao lại như vậy. Chỉ phải đành đem nghi vấn rằng trong lòng mình, sẽ người bước vào danh nguyệt điện. Đại tổng quản đông cùng họ chù, tên Tứ Hải, tất cả mọi người đều gọi là Chu tổng quản. Có tổng quản họ trịnh, tên một chữ thuần vì đã gọi là chu tổng quản rồi, nên mọi người gọi hắn là Trịnh Công Công. Trịnh Công Công chính là người đón thần thi vào trong cung nhà đầu tiên. Giờ phút này gặp lại thường thi cười nói, không nghĩ tới là người tiến lên thật màu, nắng ngủy hơn 10 ngày công phu, mà đã có thể qua làm việc ở doanh nguyệt điện. Chúng ta ban đầu quả nhiên không nhìn làm người. Thường Hì không lưng hành lẽ nói, Nô tỳ thăm kiến trịnh công công. Công công nói đùa, Nô tỳ nào có bản lãnh gì, là thái tự gia không ngại Nô tỳ chừng ta lóng ngóng vụn về. Lúc này Nô tỳ mới may mắn được vào danh nguyệt điện. Sau này vẫn là xin công công chiếu cố nhiều hơn. Tịnh thuận thấy Thường Hì thân thật như thế, nhất thời cờ đánh mặn để nếp nhàng khiêm tổn đôi câu nói. Nói không chừng, Vậy sao chúng ta còn phải dựa vào người, giúp đỡ lẫn nhau thôi? Thường hi ngược lại có chút nghiên ngạc. Trình thuận kinh dương lại nói như vậy, trong lúc nhất thời khó mà nói thêm được câu gì, chứ đành phải làm bộ xấu hổ xoay người sang một bên, trong lòng thầm suy nghĩ. Chỉ sợ người trong đông cung này đều nghĩ, nàng cùng thái tử có quan hệ mập mờ gì, nếu không trình thuận làm sao sẽ nói như vậy. Đàn lúc suy nghĩ, Tiêu vân tráng đã trở lại, xa bướng đi vào thấy thường hì ở chỗ này, chỉ hơi hơi sửng sốc một chút, các gì cũng không nổi bướng vào phòng trồng. Thường hì không biết lúc này mình nên làm cái gì đứng ngẩn người. Trình thuận đẩy nè một cái nói. Lo lắng cái gì, mang đi vào hầu hạ đi. Thường hì sợ hết hồn, nhìn phương hướng tiêu vân tráng biến mất, hẳn là tỉnh phòng rồi. Nàng đi theo vào làm cái gì mới không cần. Quay đầu hổ sở nhìn Trịnh Thuận. Công công, ta có chút sợ. Ngày thai ta đi vào hồng hả một lần đi, lần sau ta nhất định đi vào, có được hay không? Trịnh Thuận mở hai mắt nhìn Thường Hy. Tư hồ có chút không thể tin được, nàng sẽ nói như vậy, lập tức nói. Người ngóc nha đầu, đây là cơ hội tốt, còn không phải vàng đi vào. Vừa nổi, Trịnh Thuận còn để Thường Hy một cái. Khiến nàng lão đạo tiếp chút nữa, chạm lên chéo quần của mình. khuôn mặt đi hồng, đang ngốc nhìn cỡ tỉnh phòng, nhưng thấy chung vẫn không nhất nợ chừng, nơi điểm cũng không muốn. Trịnh thuận nhìn thấy không khỏi nóng nải. Nếu sư tử nói giận, sư xẻo còn không phải là hắn. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn thần khi một cái thấp giọng quá. Đi theo ta. Đến nước này thì thần khi cũng không dám nói cái gì nữa thế đành phải cúi đầu đi theo bóng lưng Trịnh Thuận hướng tịnh phòng đi tới. mới vừa đi tới cửa lại không nhịn được dừng chân, nhìn Trịnh Thuận có chút ngẩng người không dám bước vào. Trịnh Thuận đáng lẽ đã tiến vào, lại nhìn thấy thường Hi không có đuổi theo, chỉ tiếng đèn sáng không thành thép, tương tài túm lấy nàng lôi vào. Chương 73 ngày bảy hai người vừa tiến vào. Chỉ thấy tiêu vân tráng không nhìn được, nhìn về phía ngưỡng cửa. Thường Hy lần này đã có kinh nghiệm, không để trịnh công công tự thân đại giá. Nàng như nhạn đi tới, thèm nước vào chậu trồng, rồi cung kính đứng một bên. Tiêu vân tráng cúi đau rửa mạng. Thường Hy lại lập tức nhân lên khăn khôn má. Chờ hẳn lao xong thì nhận lấy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may chỉ là rửa mặt nếu tắm thì phiền toái, cái ý niệm này vừa dứt, liền nghe thấy Trịnh thuận Bao một bên cười nịnh nói: Thái tử già, ngày mau đi tắm rửa, nước ấm đã chuẩn bị tốt lắm, thân thể thường thì cứng đờ, vừa mới sáng sớm đã muốn tắm, hàng vừa rồi chỉ là nghĩ mà thôi. Phái mắt thi vân tán giật một cái, nhìn thấy bộ trạng sững sờ của thường hi, sắc mặt trầm xuống, tào đỏ nói. Không cần. Nói xong cũng đi ra ngoài. Trịnh Thuận nhìn bỗng lưng tiêu phần rác nói, Thật sự là kỳ quái. Tói âm qua đói rằng nói tháng này muốn tắm mà. Thân âm Trịnh Thuận càng theo tiếng bước chân của hắn biến mất ở cửa ra vào. Thường hì đem càng tài bắt lên giá nhé nhàng thở ra một hơi thầm nghị. Thật may quá. Tháng mà muốn tắm bắt nàng đứng một bên phục vụ. Đúng là muốn lấy mạng của nàng rồi. Người khác coi đây là câu hỏi bò lên cao. Nàng như là xin miệng cho cả bất tài. Dù sao hiện tại nàng không muốn bò lên giường của hắn. Mặc dù trước kia đã từng qua, nhưng hiện tại đã đánh không kịp. Thường hì vén rèm lên đi sang ngoài. Quái đầu nhìn lại đã không thấy thân ảnh tiêu vân cá. Đã nghe thượng trong thư phòng truyền ra tiếng mật đàm nhỏ nhỏ. Biết là hắn đang ở trong đó, nàng vừa mới đến doanh nguyệt điện. Tất nhiên sẽ không có lỗ mạn mà hướng thư phòng chạy tới, nơi đó là địa phương cơ mật của thái tử. Nàng mới không gấp gám đưa cổ trà cho người ta chém đầu. Nhưng là bây giờ biết làm cái gì đây? Thường Hy không biết nàng ở doanh nguyệt điện đến tục cùng có thể làm cái gì? Bởi vì nàng còn chưa hiểu rõ được quy cụ ở nơi đây. Nơi nào có thể đi được, nơi nào không thể đi, thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào. Tóm lại, trước khi nắm chắc được quy củ, men vẫn giữ lấy tính mạng là trên hết. Nhất chừng đi sang ngoài điện, thực hiện đành phải làm chó canh cửa cho tiêu phần trá. Vì, cái gì mà chó canh cửa là môn thần, môn thần được không? Một người dẫn dữ đi sang ngoài, không cẩn thận đụng vào một thân hình cũng đang từ ngoài tiếng vào. Chỉ nghe thấy tiếng đồ sử vỡ vụn vang lên thầm thành chói tai. ở trong danh nguyệt điện trống trải này có vẻ cận kỳ ban dội. Thư Hi sợ hết hồn, vất vúng lùi về phía xa một bữa. Nước trà nóng bỗng cũng theo đỏ hướng nàng dội tới. thường Hi theo bản năng dùng cánh tay đỡ lấy. Người nhanh chóng thua về phía sau, màn dù như vậy Cánh tay vẫn không thể nào tránh khỏi bị dỗ lên một mạng lớn. Từng trận đau đớn truyền tới, thường hì või vàng bạch tay áo lên, ngăn không cho nước nóng tiếp tụng làm bẩn thèm. Tuy nhiên, trần và tạch trắng nọn vẫn có thể nhìn thấy một mảng ứng đỏ. Đau đến nổi thường hì có hột muốn hô ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn chất chẽ cắn mồi không để mình khoáng ra âm thanh. Mắt nhìn nữ nhân là mình bị phỏng. Cũng một dạng mặn trong vụn nồ tị giống nàng. Nàng ta nhìn trên mặn đất đầy mảnh vụn, bắn đầu lên nó giận bán thường hì. Không có mắt hay sao? Tại sao có thể không cẩn thận như vậy? Rõ ràng nhìn thấy tôi đi đến, cô còn cố ý xăm ra ngoài. Đây chính là trà xăm mà thấy tử gia vân bỏ, cô thật to gan. Thường thì nghe thấy vậy liền sửng số, cát cao nhìn chầm chầm tiền ở kia, nàng ta nói cái gì? Mình thấy nàng đi vào, còn đi ra ngoài. Đây không phải là nhắm mắt nó mò sao, mà làm gì có thấy nàng ta ở nơi đó. Là nghĩ đỉnh nước trà nóng bật tay kìa. Ta dành cho thái tử luôn đựng chừng cấn hắn sức cẩn thận. Cho tới bây giờ cũng chỉ dùng 8 phần nước sôi để pha. Nhưng nhiệt độ kìa rõ ràng là nước mới đung sôi. Thường hi hiểu, đang bị người ta tính kể. Khi tới đây, Trái mặn hơi giận, chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem nữ nhân kìa, nói, Cô có ý gì? Có ý gì? Cô có ý gì? Cô đụng tôi còn hỏi tôi có ý gì sao? Tiểu cung nữ kìa không có chung ý thế nào nói lớn, thân sắc nhìn thường thi tràn đầy địch ý. Thường hy không nghĩ tới, đang vừa đến đây đã có người có ý, muốn thu thập đàn. Cô ném rao đỡn trên người, nhìn tiểu cung nữ kia nói, Hôm nay, đã biết thế nào là đội trắng thai đen rồi. Xin hỏi, có mắt nào của cô thấy tôi trong thấy cô mà vẫn đi tới? Cô, nếu là nhìn thấy tôi như vậy, cô vẫn như cũ liêu mạng xong về phía trước. Có phải hay không nói rõ cô đã sớm có ý định ba chạm tới tôi hay không? Cô nói bậy, không có chuyện như vậy. Không có chuyện như vậy, thì có chuyện gì xảy ra? Chính cô... Lúc nãy nói được rất rõ ràng, rằng tôi thấy cô tiến vào mà còn có tình đi sang ngoài, giờ lại muốn chống chế hay sao? Thân Hi cố ý kéo cao âm điệu lên. Nàng ta không phải cố ý, cho tiêu phần trác biết sao. Thân Hy sẽ thành toàn cho nàng. Muốn vậy lớn chuyện, đem nàng đổi ra khỏi nhân biệt điện phải không? Tốt, đến đây đi. Cô đã nãy cũng đứng thở lâu rồi, không nhúc nhích được thân thành không tin một nhà đầu nho nhỏ như người ta đây cũng không lan lộng được cô nãy nãy đây hôm nay muốn người lập quỷ nàng cũng không tin tiêu Vân tán là kẻ ngu ngốc cái cả chuyện này cũng không nhìn rõ ràng được nếu như vậy mà nói nàng cũng không cần bám mạng cho hắn rồi trực tiếp treo ngược hắn lên là được rõ ràng là cô đụng vào tôi cô còn muốn ngậm máu phun người hay sao nhớ đầu kia bị chết còn cứng Ông ngùng cắn Thường Hy còn không chịu há miệng, thần xác mang đầy phẫn hận. Ngậm máu phun người, thật là buồn cười. Cô chắc chắn là tôi đụng vào cô. Thường Hy cờ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cung nữ kia nhất thề trở nên bằng lạnh vô cùng. Giống như tảng băng thật dây giữ ngài trong giả, châm rại tỏ ra hàng khí thấu xương. Ở đây kể có cái gì? Không biết thái tử gia đang ở nơi này sao? thanh âm định thuận từ sau lưng thượng hi truyền tới mang theo nồng đậm cảnh cáo tiểu cung nữ kia vừa nhìn thấy Trịnh thuận lập tức đi vào bùng một tiếng liền quỳ xuống không thúc thích nói tiểu công công ngài phải làm chủ cho nô tỳ nô tỳ nô tỳ thật sự đã bị ngô thượng hi làm cho chết quàng thượng hi xoay người lại nhìn tiểu cung nữ đang quỳ gối trước mặt Tịnh thuận. Không có lột ra một ánh mắt chăm chọc, nhưng là không nói câu nào, cứ như vậy thẳng Tâm đứng ở nơi đó. Bởi vì thường hi biết, trịnh thuận nếu đã đi ra, như vậy chắc chắn tiêu vân rác đang ở chỗ nào đó nghe bọn họ nói chuyện. Thường hi còn không muốn để tiêu vân rác thấy, nàng thật sự là một quả hồng mềm dễ bóp. Nếu như vậy, tiêu vân rác sẽ buông tha nàng. Chỉ cần chuyện đó xảy ra, nguyên vọng muốn chứng hư ngu già của nàng liền rơi vào khoảng không. Cho nên nhưng câu hỏi này chứng mình cho tiêu vân đạt bí, nàng thật sự là nữ nhân có thể đứng bên cạnh hẳn. Đến tộc cùng là có chuyện gì xảy ra? Quái trẻ thanh tịnh của thái tử gia hay người các người đã cũng đừng nghĩ trốn lượng trừng phạt, trình thuận nghiêm khắc đối. Thái hàng long mạc cũng nhân thành một đoàn. Chương bảy mươi bốn, phá hỏng quỷ kế. Thường Hy giờ phút này nào có sợ hãi những lời hung ác của Trịnh Thuận. Càng hung ác, nàng lại càng hưng phấn hơn nữa, trừng phạt bằng đại bản đã là cái gì? Thường hi tiếc nhìn tiểu cung nữ trên mặt đất, khẽ cười nổi. Trịnh công công, dùng đại bản xem ra quá nhẹ rồi. Như vậy đi, nếu ra ra trong hai chúng ta ai đang làm trò quỷ. Được tiếm đổ ra khỏi danh nguyệt điện, thế nào? Trinh thuận có phần ở ngã. Tiểu cung nữ kia thân thể đại có chung rùng. Hai người hiển nhiên, không nghĩ tới thường khi lại có thể nói ra những lời như vậy. Trinh thuận khẽ như mà lên tiếng. Chuyện này, ta không thể tự mình làm chủ được, thái tử gia đang ở đây. Vậy thì, mời Trịnh thuận công công, đi xin khẩu dụ của thái tử, nâu tì sẽ chờ. Thần Hy gõ gàng linh hoạt trả lời, đi về phía trước một bước là nói, làm phiền tỉnh công công rồi, kính xin Ngài, vô luận thế nào cũng nên đi một chuyến. Thường Hy, có đừng làm quá. Trình Thuận thấm giọng nói. Trình Thuận thiện ý nhắc nhở, khiến thần Hy xin lòng cảm kính cười nói. Lòng ta không thẹn thì có cái gì đáng sợ. Có tiền ngày hôm nay là lần đầu tiên đi vào doanh nguyệt điện. Còn chưa đầy hai canh giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Tỉnh công công, nô tỳ nếu không vì mình đòi công đạo. Ngài nói về sao, ta còn có thể sinh tồn ở chỗ này sao? Bất luận, cái nào cũng có tranh giới cuối cùng của mình. Tính sinh công công hiểu rõ được nợ bất đắc dị của nô tỳ. Trừng thuận lại cúi đầu, nhìn tiểu cung nữ kia mở miệng nói. Xuân Lai, cô nghe được chưa? Chữ này đi lớn mà nhỏ, hiểu không? Tình thuận cũng là tiện ý nhắc nhở xung lai kìa. Nếu như nàng ta khai trước ra, đánh cho đến trước mặt Thái tử sẽ gặp chuyện không hay. Thường hi, trong lòng thầm than một tiếng, bén vẹn, nghe mấy câu này là có thể biết. Thương ngạc xung lai này quan hệ với mọi người ở đây cũng rất thành công rồi. Nếu không Tịnh thuận sao có thể nhắc nhở nàng ta như vậy? nhưng càng như vậy, càng khiến thường thì khẳng định một quyết tâm. Nếu là lần này bỏ qua cho xuân lai, gần sao nàng ta có tại ở trước mặt Trần thuận nói xấu nàng, mỗi ngày một chút cũng khó tránh khỏi người khác sẽ có cách nhìn không tốt về nàng. Vì vậy phải đề phòng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. ở trong hậu cung nhân từ với cả định, chính là tàn nhẫn với chính mình. Thường thì tuy chỉ vào cùng có mấy ngày nhưng cũng đã hiểu được thâm ý của mấy lời này. Giờ này, nàng không có đường đuôi, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Xuân lại của đầu, Lam Thần Hi nhìn không tới mặt của nàng. Không biết hiện tại nàng ta là cái loại thần sách gì. Qua một lúc lâu, để nghe được nàng ta nói. Nâu tỳ nguyện ý. Thần đứng không sợ bóng nghiền. Nâu tỳ không có gì phải lo lắng. Trình Thuận vừa nghe, đi nhìn hai người một cái, có nghĩ tới hôm nay, là đụng trúng hai nữ nhân xương cứng, thân sắc nghiêm lại chậm đãi nói. Vậy cũng tốt. Hai người các cô ở đây chờ, ta sẽ đi vào báo một tiếng, chiếc này đã định, nếu bị đuổi ra khỏi chân quyền điện, các quả gì căng cô tự biết. Trình Thuận sang ngừa đi vào trong thư phòng. Trong đại điện chỉ còn lại thần Hy và xuân lại một đứng một quỳ phân biệt rõ ràng. Thường thi nhìn Xuân Lai thẳng nhiên nói. Ta vốn không có định ý với các người, làm gì khiến cô phải tâm thuận bất chính. Bất kể cô nghe lệnh của kẻ nào, hôm nay cũng không nên rơi vào trong tay tôi. Xuân Lai nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thường Hi chăm chọc nói. Cô không cần quá thừa đại, rõ ràng là cô đụng vào tôi. Nói được mảnh miệng như cô. Chẳng lẽ có thể thay đổi sự thật sao? Thận đúng là mồm miệng cứng rắn. Thần Hi đang phỏng đoán sân lai này đến tột cùng, là nhìn nàng không vừa mát, hay có người đứng đằng sau chỉ điểm đầy. Nếu là chính nàng ta làm như thế, chỉ tương thuần là ghen tị thì cũng không có gì đáng nổi. Chỉ sao là phía sau nàng ta còn có một người khác. Đi tới đây, ánh mắt của thần Hi càng trở nên thâm trầm. Chẳng lẽ nàng ta đã có quan hệ cùng Vân Thành? Thường thì nghĩ tới trăm bạc làm nàng bãi lộ hành tung buổi tối hôm ấy. Theo bản năng là nhìn tới búi tóc của sung lai. Nàng ta chẳng là chỉ mang đồ trang sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Trong lòng có chút hơi thất vọng, chẳng lẽ nàng đón sai sao? Người xưa từng nói, gió qua để vết, mưa đến lưu ầm, Phạm đã là người tâm thuộc bậc chính. Làm chuyện gì cũng sẽ để lại dấu vết. Xuân Lai, có thật cho là, đã không có sơ hở sao. Thường thì chậm rãi đi một bữa, hoạt động thân thể, vốn vì chuyện vừa xong mà cứng ngắc. Hoài đầu lại nhìn Xuân Lai cười nhạt nói. Thường thì đang dùng công tâm thuật. Một người có thể đứng vững thì phải xem trong lòng có cứng rắn, mạnh mẽ hay không. Rất dễ có thể thấy tượng xung lai thuộc lân người phòng bị rất chắc chắn, ngay cả khi đối mặt với trăm trọng của thường thi mà vẫn có thể hiền ngàn bất động. Càng như thế càng khiến thường thi có thể khẳng định, xung lai này có điểm cổ quái. Vì muốn một người cung khai, trước hết phải phó bỏ phòng tuyến trong lòng kẻ đó, để cho họ cảm thấy không còn chỗ để dựa vào. Như vậy mới có thể hỏi ra được điều mình muốn nghe. Thường thì nhờ lúng trịnh thận không có ở đây. Cố ý dùng giọng điệu nắm chép mười phần để nói chuyện. Chính là muốn xung lai biết, nàng đã chọc được những điểm của nàng ta, để cho nàng ta trung sợ, để cho nàng ta hoảng hốt không thể làm sáng tỏ, tào đỏ bại lộ bí mật. Và tộc nàng là thương nhân, trò chơi diễn đi diễn lại trên thương trường là cái gì? nó chính là gấp tầm đoán đúng đường bước kế tiếp của đối phương là có thể chiếm lấy tiền cờ trở thành cả bất bại trên thương trường thường hi nghe từ nhỏ đã mơ dầm thấm đó cái cả không phải cố ý học nhưng cũng hiểu được chút kết muốn gì cha nàng còn tự mình truyền thụ tâm đã cho nàng thường hi không thể nói mình lợi hại được giống như cha cùng cả ca ca Nhưng là nếu đón tâm từ mười dặm, cũng có thể biết trúng một nửa Cho nên, nàng mới có thể ung dung mà đấu với sung lại. Phần tắn thì không thể là mười phần trọn vẹn, nhưng ít nhất cũng được sáu phần, còn lại bốn phần mai trũi, đang phải dựa vào tài ứng tiếng của nàng rồi. Sau trận khảo nghiệm đầu tiên lúc mới vào cùng, thường hi đã rút ra được kinh nghiệm, chính nàng sẽ không lùi về phía sau. Tiêu phân trán càng không cho nàng lui về phía sau. Bởi vì hắn đã nói qua, nếu nhưng đứng bên cạnh hắn phải là cơn giả. Nếu như tiêu phân trán cảm thấy nàng không phải là cơn giả, ngược lại còn là gánh nặng của hắn. Thường thì có lý do tin tưởng, hắn sẽ nhất định không do dự mà đem nàng một cứng đá văng ra. Vì gia tộc ngu thị, nàng không thể quay trở lại nữa rồi thân thể xuân lại có chút cưng ngát, hai tròng mắt vươn xuống thông qua một tì kinh hoàng nàng ta không biết ta cần phải một đối thủ như thượng thì Một một câu thượng hì nói kia đều giống như một rễ sinh trưởng trong lòng mình để cho tin tưởng vốn có của nàng có chút dao động nhưng là chỉ cần nghĩ tới người đã ra lệnh cho nàng liền phải cắn răng nhìn xuống tấm lại chân này nhất định không được thua Tiễn bước chân rất nhỏ từ từ trường đến, thường hì ngấn đầu lên, liền thể tiêu phần ráng tự mình đi ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn giờ lại nơi cổ tay cổ nàng, lông mày dài rộng hơi nhiếu, rồi lại giờ đi nghe lập tức. Thường hì theo bản năng hướng cổ tay mình nhìn lại, thì ra nơi đó bây giờ đã xưng đỏ thêm một mạng, chính là chỗ này vừa nãy bị trà nóng dội phải không biết vì sao thường hy lại đem ống tay ảo, kéo xuống che đi vết thương.